Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày nay thật sự là không giống bình thường. buoi tối một ngày trước mới tốt bụng từ quán rượu nhỏ, chuộc về một tiểu quỷ say rượu. Ngày hôm nay lại tốt bụng như vậy, giúp một người khác mơ hồ tìm Mục Thiên Dương. mac khoan, đợi đã nào. Mục Thiên Dương đột nhiên dừng bước, cùng dãn thần lan theo sát. Cứ như vậy mà đụng vào cái lưng rắn chắc của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt kia làm cho người ta hít thở không thông. Hắn dùng ngón tay nắm chặt mặt của dẫn thần lăm. Có phải cô là... Tôi không phải. Bị ánh mắt dọa người của hắn xem xét. Cô vàng dạ trả lời ba chữ này. Ánh mắt của Mộc Thiên Dương truyền thành nghi ngờ. Cô gái nhỏ này biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì sao? Tôi không phải là cô ý đụng vào anh. Cô xet co phan xa tra khái nói tiếp. Đúng là ngốc đến độ làm cho người ta lười gặp mà. Mộc Thiên Dương nghĩ thầm. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Quẹo khúc quanh rồi đi vào một sân phòng lớn một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang trang điểm ở bên trong người phụ nữ trẻ tuổi nhìn thấy mục thiên dương từ trong gương lập tức vui vẻ xoay đầu lại cười hiếp cả mắt tàng nghĩ hôm nay con sẽ lời còn chưa nói hết nhìn thấy giãn thần lam giống như một con chua noi het nhin thay dan than từ sau lưng của mục thiên dương đuổi theo nhìn thấy người phụ nữ từ Dãn thần lam kinh ngạc nhưng dẫn thần lam vẫn lễ phép hướng với đối phương gật đầu một người phụ nữ thật là xinh đẹp ở trong lòng của giãn thần lam nghĩ Bà giống như là một người phụ nữ từ trong những bức tranh cổ của châu Âu đi ra, nhìn vào khiến cho người ta hít thở không thông. Cô gái này là bạn gái của tôi tôi này. Mục Thiên Dương đơn giản nói với người phụ nữ. Tôi muốn cô ấy đi vào bên trong Kenzo, tìm người. Tìm người ư. Người phụ nữ trẻ tuổi dùng giọng nói cực kỳ tinh tế cất tiếng hỏi. Từ khi nào thì con trở thành người dẫn đường? Tại sao ta không biết chứ? Đừng có mà nói móc tôi. Mục Thiên Dương tức giận nói Người phụ nữ trẻ tuổi cũng lời hài liền sảng khoái đáp ứng Thân là người phát ngôn hiện tại của Kim Thời Ta sẽ không làm cho con thất vọng Người phát ngôn của Kim Thời Ư Cái danh hiệu này thật là vĩ đại Một nhân vật vĩ đại Mà nhân vật vĩ đại này Cô hình như đã từng nhìn thấy ở trên tạp chí Hình như là được gọi Diệp Cẩm Hoa Doãn thần Lam hương phấn Kêu lên danh hiệu của người phụ nữ Rồi xông lên phía trước bắt được đôi tay bảo dưỡng vô cùng mịn mảng của diệp cầm hoa bà chính là thần tượng của cháu ôi trời ơi bà xó so trên tạp chí xinh đẹp hơn gấp trăm lần cháu yêu bà đến chết mắt cháu luôn cho rằng trên thế giới này làm gì có người phụ nữ nào vừa thông minh vừa xinh đẹp như vậy nhưng ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy thật sự là vô cùng cao hứng nha cô cao hứng đến độ nước mắt như làm muốn trẻ xuống diệp cầm hoa đại khái là nữ doanh nhân duy nhất mà dãn thần lam biết diệp co cao hung đen đo nuoc mat nhu lam muon chay xuong diep cam hoa đầu tiên sửng sốt Rồi ngay sau đó liền bị nhiệt tình che giấu Của dẫn thần Lam làm cho động lòng Rực rỡ như ánh mặt trời Như là điệu cầu tràn đầy ý nghĩa Diệp cầm hoa nhìn cô Nhờ nhìn đến một cô gái trẻ tuổi tràn đầy hương quê Đến cả tâm cũng sáng lên Ta tích cô bé này Diệp cầm hoa nhìn mục thiên dương nói Ra cho ta đi Ta nhất định sẽ làm cho cô ấy trở thành Một bạn gái xuất sắc nhất tuổi nay Tuyệt đối sẽ không làm con mất mặt Một giờ sau tôi sẽ đến nhận người một tiên dưng nói xong ra khỏi phòng thay đồ diệp cẩm hoa đi tới trước tủ treo quần áo lấy ra khỏi tủ treo quần áo trắng một cái xanh một cái như là làm ảo thuật biến ra một bộ lễ phục mỹ lệ cho buổi tối từ lụa mỏng như tuyết của mùa xuân hạ đến giá thú của mùa đông đầy đủ mọi thứ diệp cẩm hoa từng cái từng cái chọn lấy cuối cùng chọn ra một bộ dạ phục lộ phay diệp cẩm hoa tích đến cơm bương tay giờ cao dạ phục lên vô cùng mê say tuyên cáo Ngày hôm qua mới nhận được từ máy bay tới Trang phục mới nhất của Kenzo năm nay Chính là nó Không tốt rồi Cô chưa từng mặc bộ lễ phục nào lộn lương cả Mà nhìn bộ y phục không có mấy lượng phải vóc này Cô chỉ sợ ngay cả bắp đùi Cũng rất có che chắn kín hoàn toàn đi Có Có bộ y phục nào nhiều vầy hơn một chút không ạ Giãn thần nam cẩn thận Từng nao lo lung ca từng tí hỏi Bớt đui cung rat kho che ào đi Không phải cháu vừa mới nói rất là dùng la sung bai ta hay sao hả Diệp cầm hoa bá đạo nói với cô đúng đúng đúng doãn thần lam gật đầu như là trong phòng thờ trần áo truyền ra tiếng thét trái thỏi nếu như vậy thì cháu nên tin tưởng ta một câu còn chưa nói hết doãn thần lam đã bị bắt để vào trong phòng thử quần áo năm phút đồng hồ sau từ trong phòng thử trần áo truyền ra tiếng thét chói tay cái gì bà là mẹ của anh ta ư không thể nào bà xem ra nhiều lắm mới chỉ 30 tuổi mà thôi diệp cầm hoa vắt mái tóc đẹp từ trong phòng thử áo đi ra mặc dù đây không phải là lần đầu tiên được nghe khen ngợi nhưng mà bị khen ngợi như vậy bà vẫn vi thường vui vẻ ta chính là mẹ quán thật đó dẹp cầm hoa tựa trước bàn trang điểm sai gương Cả... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net